chương hai còn năm phút nữa chuông vào học mới reo thì khang nam đã có mặt trước phòng học lớp đệ nhất hiếu từ bao giờ đứng bên trong hành lang một tay tỳ lên cửa sổ tay cầm thuốc mặt hướng ra bầu trời xanh lơ đãng điếu thuốc cháy dở trên tay buông ra những vọng khối xanh bị gió làm tan loãng dần với bộ y phục thẳng nếp và sạch chiếc cà vạt hồ cứng lê quần bén nhọn người ta khó mà tìm thấy những nét cẩu thả của những anh chàng độc thân khác ở chàng người không to dáng vóc thì trung bình hơi gầy dài ngâm đen nam có đôi mày đen nhưng không sậm trên đôi mắt hơi buồn với những nếp nhăn ở đuôi mắt của những người trên bốn mươi có thể nhăn nhiều hơn nữa vì chàng có thói quen hay nhíu mày trong khi làm một việc gì hôm nay là ngày tụ trường đầu tiên nên không có dạy thời giờ được sử dụng trong việc sinh hoạt nội bộ của lớp giáo sư chỉ dẫn chọn chỗ cho học sinh và sau đó là giờ bầu cử ban đại diện lớp khang nam đứng bên ngoài cửa mặc nhiên nghe rõ những tiếng xê dịch bên trong lớp của các nữ sinh cũng như tiếng thì thào về anh nam biết rõ như vậy vì đã nghe hai tiếng khang nam rất rõ phát ra từ bên trong lớp chàng tự nhủ như vậy còn tốt lắm tỷ học sinh còn gọi được tên Nam Mà chưa gắn cho anh một biệt hiệu mới nào Nam biết rất rõ về sự rắc rối Trong việc sắp xếp lớp dạy kỳ này Vì các nữ sinh đã làm ồn lên Cũng như các bậc thầy cũng thấy điều không hay Nam cảm thấy làm thầy thật là khó Chàng nào có thích trở thành vị giáo sư nổi tiếng đâu Nhưng không ngờ lại nổi Cũng như chàng nào có muốn làm phiền các giáo sư khác đâu Nhưng bây giờ anh bỗng trở thành cây đinh lớn trước mắt họ đôi khi nam nghĩ, thôi thì ta cứ việc của ta, mặc kệ họ. Thực ra nam chỉ dạy cho các học sinh với tất cả tâm hồn mình. Anh cũng rất gàn, không bao giờ chịu chiều chuộng các học sinh. Nhưng nam không biết sao, họ lại tôn sùng anh đến thế. Các đồng nghiệp không ưa anh, họ cho là anh tự cao tự đại, vì nam là người không thích ồn ào, cũng như không thích thù tạc với họ. Họ gọi nam là kẻ lạnh lùng. Và không một giáo sư nào ưa thích anh Nam cũng còn buồn để ý đến Có điều Nam rất rõ địa vị mình trong lớp học Sự tôn sùng của học sinh làm anh cảm thấy Đó là một niềm hãnh diện nho nhỏ Thầy Nam là một giáo sư tốt Câu nói đó sau 20 năm dạy học Là niềm an ủi duy nhất của anh Cũng vì vậy mà dù cho Nam có mặc nhiên trước dư luận Anh cũng không thể không chú tâm đến các học sinh của mình không những về phương diện bài dở mà còn chia sẻ các niềm vui nỗi buồn của các học sinh chuông vào học đã reo nam quay lại nhìn đám học trò đang tuần tự bước vào lớp anh ném tàn thuốc còn lại qua cửa sổ đây là một lớp học mới từ khi được chỉ định dạy đệ nhất cho đến nay năm nào anh cũng nhận được những khuôn mặt mới cũng phải toát mồ hôi vì sự lên đại học của các học sinh nam thấy thích dạy đệ nhị hơn là đệ nhất vì dạy đệ nhất quá mệt mỏi, trong khi không biết bao nhiêu người tranh nhau để được dạy lớp này. Đứng trên bục gỗ, nhìn xuống những khuôn mặt trẻ đang chờ đợi, Nam thấy tình cảm quá thấm thiết. Anh muốn hòa mình vào đám học trò, vì ở đó mới làm anh quên lãng được nhiều việc, kể cả sự cô đơn. Ngoài đám học trò ra, chỉ có rượu là giải được cơn phiền muộn của chàng. Việc sắp lớp kéo dài cả nửa giờ mới xong Vì các nữ sinh cứ thay đổi chỗ ngồi luôn Họ chỉ thích ngồi chung với những bạn thân thiết của mình Trật tự vừa vãn hồi Một nữ học sinh bỗng đứng lên Đến phía trước nói to Dung ơi Cho tao ngồi chung với mày nha Tao với mày cùng cao một cỡ nè Cho tao ngồi đi Tao sẽ không nói chuyện với mày trong giờ học nữa đâu Không đợi cho phép Cô dội ngồi xuống ngay bên cạnh Dung Giang Nam nhìn thẳng vào mặt cô bé vừa rồi Đôi mắt to đẹp với chiếc cổ trắng Đồng thời anh cũng nhìn sang cô bên cạnh tên Dung Con bé trẻ và trầm lặng Đang nói nhỏ với bạn Vâng, nói khẽ vậy chứ Tao đâu có bảo là không cho mày ngồi cạnh bao giờ đâu Giang nhận Dung và Trình Tâm Vân Hai cái tên quen thuộc Vì đã có người lưu ý anh về họ rồi Theo đó thì Dung trong niên khóa trước Vì không ưa vị giáo sư dạy quốc văn Mà họ đặt cho biệt hiệu là động đất Vì ông ta thường hay nện chân xuống bột gỗ trong khi nói Đã chỉnh ông ta phát âm sai ba từ ngữ Lại còn yêu cầu giáo sư giải thích dùm một bài thơ tối nghĩa của cô ta Khiến vị giáo sư kia tức giận và chửi nặng Việc đưa đến phòng giám thị Rồi phòng hiệu trưởng Làm ồn lên cả trường Khiến giáo sư kia chỉ còn nước rút lui Bây giờ Nam nhìn Dung Anh không thể ngờ rằng Với gương mặt trắng xanh kia Và đôi mắt dịu dàng đó Mà lại có thể gây nên chuyện rắc rối như vậy được Đến Trình Tông Vân Thì tên tuổi đã lấy lần rồi Vì cái tài chọc phá Có thể nói không có một giờ nào yên ổn với cô ta Các giáo sư đã nhức đầu Vì cô ta rất nhiều Việc sắp lớp đã xong Đến phần bầu cử Nam nhỏ nhẹ bảo các học sinh Các bạn có lẽ đã biết tôi riêng tôi vẫn còn chưa rõ các bạn Tôi mong rằng trong vòng một tuần lễ Tôi có thể đọc tên vinh vết từng người một Các bạn gần gũi nhau được 2 năm Tôi biết các bạn đã rõ Đã hiểu trách nhiệm của mình trong việc bầu cử Vì thế tôi mong các bạn đừng xem nó như một trò đùa Sau khi bầu cử xong Bạn nào có điều chi thắc mắc Cứ đến hỏi tôi Mong rằng tôi có thể giúp các bạn một cách chân thành Đừng xem tôi như một ông thầy nghiêm khắc Mà hãy đến với tôi Như đến với một người bạn già Phần bầu cử bắt đầu Việc đề cử trước Sau đó sẽ là phần biểu quyết Trưởng lớp Và phó trưởng lớp được bầu trước Một cách êm đẹp Lý Yến và Thái Tú Hoa Đắc cử một cách xứng đáng Vì họ là những học trò giỏi Kế đến là phần bầu các trưởng bang Trưởng bang học thuật Để phụ trách việc sách báo Văn nghệ và ghi chép biên bản lớp Sang nhận dung Được đề cử Khang Nam dùng phấn viết tên Dung lên bảng, Đoạn cố ý quay lại nhìn Dung Đôi môi cô bé mím chặt Lỗ vẽ không hài lòng Về việc đề cử vừa rồi Hai ba tên khác cũng được đề cử Nhưng khi biểu quyết ngoài sự tưởng tượng của Nam Dung được đắc cử Với 50 trên 52 phiếu Dung giữ chức trưởng bang Và Hồ Mỹ Văn Phó trưởng bang hợp tục Trong lúc nam muốn bước sang phần khác thì Dung đứng dậy xin phát biểu ý kiến. Thưa thầy, em không thể nhận chức vụ này. Xin thầy cho đề cử người khác. Nam không bằng lòng, chàng nói. Tôi hy vọng rằng những người bầu ra đừng thối thác trách nhiệm của mình. Chị đã được mọi người bầu ra thì chắc chắn đã hiểu rõ. Chị có thể hay không đảm nhận được chức vụ kia rồi. Nhưng mà, thưa thầy, Dung ngẩng lên nhìn với đôi mắt vang lơn. Em có nỗi khổ của em đâu có ai biết Nhưng chị bạn ở đây Có lẽ ai cũng biết em học rất dở Nếu Em để tất cả thì giờ của mình Trong việc học Chưa chắc là em đã làm tròn Bây giờ nếu đảm nhận chức trưởng ban học thuật Bài giới em sẽ bê trễ hơn Thưa thầy Ngoài ra chức vụ này em đã đảm nhận 3 năm liên tiếp rồi Bây giờ nên thay đổi người mới đi Nam không thích có việc tự chức xảy ra Nhưng khi nhìn đôi mắt tha thiết Và vang lên của nàng Trang bỗng thấy rung động giơ giữ một lát Nam nói Bây giờ thì thế này nhé Tôi hỏi các bạn có ai đồng ý sự tự chức của Dung hay không Đồng ý thì cũng thế thôi Tiếng cô bé có gương mặt bầu bỉnh ngồi hàng đầu lên tiếng Dù muốn dù không Thì tất cả công việc bích báo cũng phải có Dung mới được chu toàn Không ai đủ khả năng thay Dung được đâu cả lớp yên lặng suy nghĩ về lời nói vừa rồi của cô bé dùng đứng đó rảo mặt nhìn khắp phòng Đang yên lặng ngồi xuống đôi mắt buồn lơ đảng nhìn lên bàn những ngón tay thon dài vô ý đùa nghịch chiếc hộp đồng đựng thước để đánh tan sự yên lặng khang nam ho nhẹ một tiếng đoạn tiếp tục cuộc bầu cử bây giờ đến phần bầu trưởng ban kỷ luật để điều hành trật tự lớp cũng như kiểm soát đồng phục của các nữ sinh chức vụ này rất là khó khăn Cô bé có gương mặt bầu bĩnh lúc nãy giơ tay xin đề nghị Ngoài tưởng tượng đối với Nam Thưa thầy Em đề cử Trình Tâm Vân Nam chưa kịp viết tên Vân lên bản Tiếng Vân đã hét to Đồ quỷ sống Mày đề cử tao hả Tất cả cặp mắt trong lớp hướng về Vân Đang cuốn quýt miệng chua chéo Thưa thầy Xin thầy đừng viết tên em lên bản Thầy đừng nghe lời con dịp tiểu tần Em với nó ghét nhau Nó muốn hại em, đề nghị em làm trưởng ban kỷ luật Cũng chẳng khác nào đề nghị tên du đảng làm cảnh sát Giống như trò cười đâu có được Em trị em còn chưa được nữa là Chuyện nào em trị được em, em sẽ nhận chiếc chủ sao? Những câu nói của Vân làm cả lớp cười ồn lên Ngay cả Dung đang buồn, cũng không giấu được nụ cười Em đừng lo, chưa biểu quyết mà Em đã đắc cử đâu mà sợ Nam đáp Nhưng nhưng mà thầy ơi đừng cho biểu quyết tụi nó vân cuốn quýt lên nhưng thấy không làm gì được đành ngồi xuống không quên trợn mắt dữ tợn nhìn tầng kết quả cuộc biểu quyết hình như cả lớp cố tình bỏ phiếu cho vân vân ôm chặt dung lải nhải mày mà yêu tay lên tao sẽ nghỉ chơi với mày ngay dung nhìn lên thấy hầu như cả lớp đều đồng ý bỏ cho vân nên để tay xuống Vì biết rằng dù sao Vân cũng đã được đắc cử Kết quả Vân được đắc cử trưởng ban kỷ luật Với 51 phiếu Trình tâm Vân nhảy hoảng lên Vì nhảy quá mạnh Nên làm rơi cả mặt ghế đánh ầm một tiếng Không buồn lượm lên Cô ả la lớn Thưa thầy Chúng ăn hiếp em Thầy đừng để em giữ chức trưởng ban kỷ luật Vì như thế cả lớp sẽ loạn đến nơi Ờ em là con quỷ sống mà làm sao giữ được chất ấy nhưng các bạn của em đã bầu cho em rồi nam đáp thôi thì ráng mà nhận vậy giải pháp trước nhất là em hãy tự trị mình trước dù sao tôi cũng mong rằng em sẽ là vị trưởng ban gương mẫu vân chỉ biết ngồi xuống gương mặt khóc cười không yên gium ngồi cạnh nhìn bạn mỉm cười vân gầy gỗ mày cười cái gì dung cười đáp ta cười cái con khỉ chúa đang bị sợi dây kỷ luật cột cứng để coi từ rà về sau có còn con khỉ khọt nữa không cho biết cuộc bầu cử lại tiếp tục trưởng ban thể thao và âm nhạc chu nhã an và hà kỳ đắc cử đến phần bầu cử trưởng ban phục vụ không đợi nam cho phép đề cử vân lên tiếng đề cử dịp tiểu tần bây giờ thì đến phiên tầng bối rối đôi mắt to mở rộng hắn la lớn thưa thầy không được nó muốn báo thù em việc đề cử này không được kể đến vân cãi tại sao mày đề cử được còn tao lại không khương nam lẳng lặng viết tên tần lên bảng vân đắc ý như quên hẳn việc đề cử làm trưởng ban kỷ luật nhìn tần cười ngạo kết quả tần được bầu làm trưởng ban phục vụ việc bầu cử chấm dứt sau phần bầu trưởng ban sự vụ và kinh tài Nam kêu dung ghi kết quả cuộc bầu cử vào sổ ký lục. Về sinh hoạt chấm dứt, Nam rời phòng học xuống lầu, trở về phòng trọ độc thân của chàng. Đây là một gian phòng nhỏ, chỉ rộng khoảng sáu chiếc nệm, vừa đủ để một chiếc giường, một bàn học, một kệ sách và một vài chiếc ghế nhỏ. Phần đất trống còn lại không còn được bao nhiêu. Vì thế đôi khi các học sinh đứng tận phòng để hỏi bài hay hàn huyên chỉ cần năm hay sáu đứa. Là cũng có đủ cảnh chen nhau xảy ra rồi Nam uống ly nước ngồi xuống ghế Sau bàn viết Đốt điếu thuốc Và chậm rãi nhã khói, Nhìn ra cửa sổ trầm tư Chàng thấy rằng không dễ ứng phó Với cái lớp học này Các cậu bé này hình như không được giảng dị lắm Vâng con bé mắt to Không biết sợ ai cả Tần với gương mặt bầu bỉnh nhạy cảm Dùng con bé trầm lặng hay u buồn Các nữ sinh quá phức tạp Nhưng chứ đựng bao nhiêu thiên tài vừng nổi tiếng khắp trường Về hội họa An đặng guitar hay tuyệt vời Trong buổi lễ tốt nghiệp năm rồi Sang nhặn Dung Con bé ưu hoài Có giọng nói dịu dàng Còn in mãi ấn tượng trong đầu chàng Là con bé khá nổi tiếng về văn chương Khi Dung còn đang học lớp đệ tam Nam đã từng được vị giáo sư Dạy quốc văn Cho xem một bài luận văn của cô ấy Khiến anh cũng phải ngạc nhiên vô cùng Bây giờ không ngờ con bé có đôi mắt sầu mộng kia lại là học sinh của mình. Nam dạy quốc văn nhất định Nam không thể bỏ qua việc khai thác văn tài của nàng. Biết đâu một vài năm sau, những đứa bé kia lại chẳng là những họa sĩ, nhạc sĩ hay các nhà văn nổi tiếng thì sao. Tuy nhiên, Nam nghĩ lúc đó có lẽ chàng đã già lắm rồi và họ cũng sẽ quên lãng chàng đi. Dạy học đã 20 năm rồi, không phải hay sao? 20 năm trước Nam đã từng làm hiệu trưởng Một trường trung học xứ Hà Nam Một vị hiệu trưởng trẻ Và được học sinh mến chuộng Đến năm dân quốc thứ 38 Bị hăm dọa sẽ thủ tiêu Chàng mới bỏ trốn đi Trước khi đi Nhược tố người vợ trẻ của chàng Đã trao cho chàng chiếc nhẫn vàng Nhờ có nó Nam thoát ra được hương cảng. Chàng vẫn nghĩ rằng sẽ không còn bao lâu Mình được trở về xung họp với quê nhà Không ngờ chuyến chi tay đó đã trở thành ly biệt. Nhược tố đã chết sau khi chàng đi được 3 năm vì không chịu được sự cưỡng bách tái giá. Khi nhận được tin thì đã 5 năm trôi qua rồi. Nam nghĩ rằng mình còn nợ nhược tố quá nhiều. Nhiều đêm khi nghĩ đến sự gây gỗ giữa chàng và nàng Nam thấy đau thất cả lòng. Bây giờ tố chỉ còn là tấm ảnh phai màu. Hình người trong ảnh đã phai mờ. Có lẽ chỉ trong vòng vài năm nữa Thì hình dáng kia sẽ biến mất đi Nhưng hình ảnh trong tim chàng Chắc chắn sẽ không bao giờ phai Kể cả những ân hận Và lòng hoài niệm cũng thế Sau khi Nhược Tố chết Hai con của chàng Lúc ra đi đứa 7 tuổi đứa 4 tuổi Bây giờ không biết phiêu bạc nơi phương trời nào Khi quốc gia gặp biến Thì những đứa trẻ khốn nạn Phải khổ sở theo Chàng nghĩ như vậy những đứa con của chàng chúng có tội tình chi đâu mà phải mất cả cha lẫn mẹ điếu thuốc đã tàn nam vẫn ngồi thừ ra nhìn đấm lửa cháy sáng của phần thuốc còn lại với những vệt khối xanh yếu ớt mỗi khi nhớ đến quê nhà và nhược tố là chàng phải uống hai hớp rượu xa nhà đã lâu thuốc và rượu trở thành hai món mà chàng không bao giờ xa rời được Vì chỉ có chúng là đôi bạn tri kỷ của chàng Nam nhìn điếu thuốc nói thầm Chỉ có mày mới hiểu được tao Chàng đứng dậy Chậm rãi đi lại trong phòng Những lúc gần đây Nam cố gắng trốn chạy sự hồi tưởng Trốn chạy nỗi nhớ thương nhược tố và các con Nhưng sự hồi tưởng thì giống như kẻ trộm Cứ đợi lúc chàng tránh rỗi Lại chui dao Lên lỗi vào tận tâm hồn chàng Vào ốc chàng Nhất không ra Mà chạy trốn cũng không